Quán đổi ý khẩn lại, lùi dần và đứng núp sau gốc mít, chỉ cách Hà chưa đến mươi thước. Gã thấy gió, Hà đang tuyệt vọng vẫy vồng, ngoai lên hộp xuống, và gã hồi hộp mở to mắt theo dõi, vợ mình chống trả với tự thần. Cứu vợ thì dễ quá, bởi Quán vốn bơi giỏi, mà dù không biết bơi, thì chỉ việc đứng trên bờ dưa cái xào ra, cho vợ bám lấy rồi lôi vô cũng được. Nhưng Quán không muốn, nhưng Quán không muốn,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 Trời không mưa nhưng ảm đạm như muốn chia buồn cùng dân làng Đông Lý. Quán đi lang thang một lúc rồi quyết định quay ngược trở lại ra phía chợ để thiên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net